Tôi mơ màng bò dậy Chỉnh lại mái tóc rối buồn Xuống dưới nhà tìm tiểu sẵn Nhưng cô ấy không ở trong phòng Tôi ra hành lang gọi vang tìm cô ấy Nhưng chẳng có bất cứ hồi âm nào cả Quay đầu lại Tôi mới phát hiện ra trên tủ có một tờ giấy Cô ấy nói cô ấy đi làm rồi Trong lò vi sóng có bữa sáng chuẩn bị cho tôi Mở lò vi sóng ra Vẫn giống hệt như bữa điểm tâm ngày hôm qua, ăn sáng xong, tôi ngồi đọc sách trong phòng một lúc, bỗng nhiên điện thoại đổ chuông. Không ngờ đấy là điện thoại của Tôn Tử Sở. Anh ấy nói đang đứng trước cửa nhà tôi, đến để trả những đồ ngọc cho tôi, nhưng không thấy ở nhà. Tôi đành phải nói với anh ấy mấy hôm nay tôi sống ở ngoài, địa chỉ là số 13 đường An Tức. 20 phút sau, Chuông cửa với nhà vang lên, quả nhiên là Tôn Tử Sở, đứng ở ngoài cửa, sách trên tay một chiếc cặp trả lại cho tôi. Tôi vội vàng chạy ra ngoài dẫn anh ấy lên phòng. Tôn Tử Sở cẩn trọng, nhìn căn phòng miệng không ngừng than vãn. Cậu tìm cái chỗ giỏi quá đấy, kiểu nhà này chắc chắn là môi trường tốt nhất để viết truyện kinh dị đó nhỉ? Tôi thật sự không có tâm trí nào mà đùa với anh ấy. Tôi dẫn anh ta lên phòng trên tầng 2 May mà tôi đã chuẩn bị sẵn Tất cả những thứ liên quan tới tiểu sẵn đều đã bị tôi giấu hết ở trong tủ Anh ấy lại đảo mắt một lượt khắp phòng Nói với một giọng ngưỡng mộ Sau này tôi cũng được ở một cái chỗ nào như cái thế này Viết luận văn thì tốt quá Sau đó tôn tự sở mở chiếc cặp Vẫn là một bọc báo cũ cuộn lại Anh ấy còn thêm cả một cái Cho thêm cả nhiều cái bọc xốp Cẩn thận rõ rén Lấy năm thứ ngọc khí ra rồi nói Cậu cẩn thận xem lại Xem có vấn đề gì thì báo năm vật bằng ngọc đến từ lòng đất hoang thôn Đăng chỉnh tề bài trước mặt tôi Tôi cầm chúng lên xem tỉ mị Không phát hiện bất cứ sức mẻ hay r dạng nứt nào cả tôi gậ đầu không vấn đề gì Tôi cảm ơn vậy kết quả giám định thì như thế nào tôi nói rồi tôi sẽ mời chuyên gia giám định đồ Ngọc giỏi nhất kết quả giám định của họ về 5 vật bằng ngọc này là đồ siêu thật tìm tôii bỗng chấp rung động chúng đúng thật là ngọc cổ của lương chữ không sai Họ xác nhận chúng đích thật là đồ ngọc lưng chữ 5.000 năm trước Bất luận là chất liệu hay là hình dáng, hoa văn và kỹ nghệ điêu khắc Ra sao đều phù hợp với đặc trưng của đồ ngọc lưng chữ Đã được khai quật Những thứ đều đã qua giám định của chuyên gia Thì cậu hãy yên tâm đi Có thể nói cụ thể hơn hay không? Được thôi, từ góc độ khoáng vật học mà nhìn nhận Ngọc có thể phân ra thành hai loại, ngọc cứng và ngọc mềm. Ngọc cứng chính là phỉ thúy thường nói chủ yếu là ở miếng Điện. Còn ngọc mềm là một chuỗi cấu trúc của nước với canxi và mage silicat Nó là một khoáng vật đặc biệt được tạo thành bởi khoáng vật tạo đá chủ đạo thuộc nhóm Amphibon, Tremolite và Actinolite. Tôn Tử Sở nói một tràng những thuật ngữ chuyên ngành Xem ra anh ấy đã học rất nhiều từ những chuyên gia đồ ngọc Tôi không muốn lãng phí thời gian, thẳng thường nói Vậy thì văn minh lương chữ là đã dùng ngọc gì? Văn minh lương chữ là cội ngôn của văn minh đồ ngọc Trung Quốc Đồ ngọc Trung Quốc truyền thống chủ yếu là dùng ngọc mềm Nổi tiếng nhất là ngọc Hòa Điền của Tân Cương Ngọc Nam Dương và Ngọc Lam Điền của Trung Nguyên Số lượng đồ ngọc văn minh lân chữ khai quật không nhiều Tạo hình đẹp, tinh xảo hiếm thấy ở trên thế giới Thu hút được sự quan tâm của rất nhiều học giả khắp nơi trên thế giới Thậm chí có người còn đề ra quan điểm thời đại đồ ngọc Tôi chỉ biết có thời đại đồ đồng, thời đại đồ sắc Lấy đâu ra mà thời đại đồ ngọc Trong văn hóa cổ xưa của Trung Quốc thần bí, sau khi thời đại đồ đá kết thúc, trước khi mở ra văn hóa đồ đồng, còn tồn tại lại một thời đại đồ ngọc. Nhân loại trong thời đại đó cho rằng đồ ngọc có sức mạnh thần bí, ai thâu tóm được đồ ngọc thì người đó thâu tóm được văn minh. Còn về văn minh lưỡng trận, do số lượng chất liệu ngọc được sử dụng quá lớn, nên khẳng định Là phải có rất nhiều mỏ ngọc ở dưới lòng đất để cung ứng Mỏ ngọc? Tôi đột nhiên nhớ tới kho báo ở dưới lòng đất Vấn đề nằm ở chỗ đó Trong khai quật khảo cổ phạm vi văn hóa lương trữ Từ trước tới nay chưa từng phát hiện ra gì chỉ mỏ ngọc cổ đại Cũng có người cho rằng chất liệu ngọc Là từ liêu ninh hoặc tân cương chuyển tới Nhưng giao thông thời đó thì vô cùng bất tiện Khả năng vận chuyển một số lượng ngọc lớn như vậy Ở từ nơi xa xôi nghìn dầm Gần như là bằng không Nhưng ngọc không thể từ trên trời rơi xuống được Không sai Bởi vậy tôi cho rằng Trong khu vực văn hóa lương chữ Hoặc là trong những dãy núi lần cạnh Nhất định tồn tại một cái mỏ ngọc cổ đại nào đó Đã bị lãng quên Văn minh cổ xưa Có thể tiêu vong một cách thần bí Nhưng kho báo dưới lòng đất Thì vĩnh viễn nó tồn tại Tôi liên tiếp gặp đầu Hàng vãn sự bí hiểm cổ xưa của văn minh lương trữ Chính là kho báo ở dưới lòng đất Không, những bí ẩn mà văn minh lương trữ để lại cho chúng ta Vô cùng nhiều Bí ẩn về kho ngọc chỉ là một trong vô số những điều bí ẩn đó Ý của anh là Bản thân văn hóa lương trữ chính là một điều bí ẩn Sự nổi lên của văn minh lương chữ Tương đối thần bí Khi nó vừa sản sinh ra Trình độ văn minh Của những vùng lân cận vốn không cao Văn minh tam tinh đôi Nóng hổi gần đây Muộn hơn nó 1.000 năm Trước đây 5.000 năm Tại phương Đông Văn minh lương chữ đã đạt đỉnh cao Đủ để sánh vai với văn minh Ai Cập Cùng thời đại Và văn minh lưỡng hà cổ đại Cái này nhất định Hãy có nguyên nhân đặc biệt nào đó Tùng tử sở gật đầu Đúng như vậy Trên ngọc cẩm thạch lưng chữ khai quạt lên Thường thấy xuất hiện một hình vẽ kỳ lạ Được gọi là tượng thần vi Phần trên có khắc Một mặt thần hình bậc thang Có hai con mắt tròn răng lộ ra ngoài Trên đồng thì đội vương miệng cắm đầy lông Đồ tai thì tốm lấy đầu khoái thú ở phía dưới Trong văn minh Maya và Inca cổ đại cũng có vẻ cái vương miệng Long vũ tương tự. Chúng đều giống với văn minh lương trữ, lùn lại rất nhiều phong cách kỳ dị của đồ ngọc và di tích, nhanh chóng nổi lên và cũng nhanh chóng suy tàn. Anh cho rằng văn minh lương trữ là văn minh Maya liên quan với nhau. Đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi mà thôi. Vậy thì văn minh lương trữ rốt cuộc đến trình độ như thế nào? Một nền văn minh có cả cung điện, lăn mộ vua chúa và kim tự tháp. Cậu nói xem nó đến trình độ nào? Di chỉ mạc giác sơn của Dương Hàn đủ để bất cứ ai cũng đều phải thốt lên kinh ngạc. Nó là trung tâm chính trị, kinh tế và tôn giáo của văn hóa lương trữ. Phát hiện quảng trường cung điện có quy mô rộng lớn Nền kiến trúc hơn một vạn mét vuông Được mệnh danh là tử cấm thành của 5.000 năm, năm trước Lại còn có cả số lượng lớn mồ mã cao cấp Trong những quan tài lớn có những đồ ngọc tinh xảo Ai Cập bảo tồn hơn 100 ngôi kim tự tháp Còn văn minh lương chữ cũng có hơn 100 ngôi cao đài Được giới khảo cổ mệnh danh là kim tự tháp bằng đất Tôi hít một hơi thật sâu Dù đã đạt tới trình độ huy hoàng như vậy Sao lại đột nhiên bị suy vong chứ? Đây lại là một điều bí ẩn Tôn tự Sở tỏ ý thở dài Cách giải thích nhiều nhất Chính là hiểm họa tự nhiên Hơn 4.000 năm trước Bề mặt nước biển dần cao trên toàn trái đất Đa rố đất đai gian nam bị nhấn chìm Văn minh lương chữ gặp phải họa trong đĩnh diệt vong nhưng vẫn còn có một cách khác để nói văn Minh lưng ch chữ vô cùng si mê đồ Ngọc họ đem hết thời gian và tinh thần đổ vào việc khai thác và chế tác đồ Ngọc ở bất tước thời đạo đại nào đồ Ngọc cũng đều là vật xaỉ bởi vậy văn hóa lưng ch rơi vào xu thế xa xỉ đó vòng Quốc xaỉ không sai Nhưng bất luận là họa trong đỉnh diệt vong Hay là vong quốc xa xỉ Đều không có chứng cứ để khẳng định Có lẽ văn minh lương trữ Thật sự giống như người mây da Vô hình và đi mất tích Cứ như vậy, hai tiếng đồng hồ trôi qua đi Tôn tử sợ giống như người dẫn Chương trình cứ thao thao bất tuyệt Tương thuật lại sự thần bí Của cổ quốc lương trữ nghe hết bài diễn văn của anh ấy, trong lòng tôi bất giác nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, nền văn minh thần bí của vùng đất 5000 năm, năm trước này rốt cuộc nó có liên quan gì tới Hoang thôn đây? Nhưng tôi thật sự không hiểu nổi, Hoang thôn nằm ở vùng ven biển phía đông Chiết Giang, vốn không nằm ở trung tâm văn minh Lương chữ, thuộc lưu vực Thái Hồ, hơn nữa văn minh đương chữ Cách ngày nay thật sự là quá xa Những đồ ngọc phát hiện ở hoang thôn Có lẽ nào là văn vật khai hoặc được ở chỗ khác Tôi chỉ biết lắc đầu Trong đầu thì rối tung thành một khối Nhìn thấy 5 vật bằng ngọc này Trong lòng lại như bị vật gì đó đâm chích Tùng tử sợ giúp tôi cất những vật này đi Anh ấy dặn dò tôi nhất định phải rất thận trọng Phải để ở một nơi an toàn Những vật này đều là báo vật của cấp quốc gia Nhưng nơi quỷ quái này cũng chẳng có ai tới cả Phải chăng tôi cũng chỉ ở đây có vài ngày mà thôi Buổi chiều tôi cùng tôn tử sở ra ngoài ăn cơm tối Hôm nay đương nhiên là tôi mời Trong quán cơm tôi chẳng nói gì mấy Có một số chuyện tôi cũng không dám nói với anh ấy Do tính cách của anh ấy Cộng thêm cái thói quen nghề nghiệp nhất định Sẽ dò hỏi đến tận cùng Như vậy sẽ lại thế một người lăng nhằn với việc Như thế tha để một mình tôi làm còn hơn Tôn tử sở uống rất nhiều rượu Còn tôi thì không dính đến một giọt Trong bữa ăn anh ấy đã ngà ngà sai Cứ nói năng lung tung Cuối cùng thì tôi dịu anh ấy ra khỏi quán cơm Nhét anh ấy vào trong chiếc xe taxi đưa về nhà Sau khi trở lại quán trọ hoang thôn Tôi lập tức lên tầng 2 Xách chiếc cặp đựng đồ ngọc Cất ở trong căn phòng cuối cùng trên tầng 3 Ở đó vừa vặn đặt được một chiếc thang Thông lên gác xếp ở trên trần nhà Tôi cẩn thận rõ rén leo lên cầu thang Cất chiếc cặp trong góc Như thấy này là an toàn rồi Đêm xuống tôi ăn bữa tối từ sớm Giờ thì không dám tắt đèn nữa rồi Theo như kinh nghiệm hai hôm trước Chỉ cần là trong bóng tối Mắt tôi sẽ nhìn thấy những cảnh tượng kỳ lạ Người phụ nữ có tên Nhược Vân Của hơn 50 năm trước Cùng với những người đã từng sống trong ngôi nhà này Sau đó chỉ cần bớt đèn lên Thì họ lập tức biến mất trước mặt tôi Đi khắp một lượt từ trên gác xuống dưới nhà Trong quán trọ hoang thôn Chỉ cần bóng điện không bóng Đèn trong tất cả các phòng đều tôi bật lên Tuy ánh sáng phát ra những chiếc đèn cũ này Chẳng khác gì như ánh nến mù mịt Nhưng tôi nghĩ nếu từ bên ngoài nhìn vào quán trọ hoang thôn Nhất định sẽ có cảm giác rất là kỳ lạ Dường như là mỗi ô cửa sổ Đều lộ ra vài tia ánh sáng u ám Và cả ngôi nhà giống như đang trở về những năm 30, hệt như tên của bộ phim Tình Cảm, thời gian quay trở lại năm 70. Nhưng nếu như những công nhân tháo dở bên ngoài bỗng nhiên nhìn thấy ngôi nhà cổ đóng cửa để không bao nhiêu năm nay, bỗng nhiên... Chuyện kinh dị này của Thư viện audio.net do Trái táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi, mong rằng chuyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh, cảm ơn các bạn. Sáng lên rất nhiều ánh đèn, chắc chắn là họ sợ chết khiếp cũng nên. Có lẽ người ta sẽ cho rằng ma quỷ mấy chục năm trước đều chạy hết cả vào trong này và mở một dạ hội ma. Chỉ có ở quán trọ hoang thôn Đáng tiếc hôm nay không phải là ngày lễ Halloween Nghĩ tới đây, tôi bất giác bật cười Bản thân tôi cũng cảm thấy kỳ quái Đã tới nước này mà vẫn còn cười được 10 giờ tối, tiểu sảnh trở về Mái tóc đen nhánh phản chiếu lấp lánh ánh sáng Xem cô ta đã tắm gọi ở ngoài rồi Mắt của phụ nữ vốn luôn nhạy bén Cô ấy lập tức phát hiện thấy có gì đó trên mặt của tôi Hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế? Chẳng có chuyện gì cả, hôm nay tôi nằm cả ngày ở trên tầng 3 Nhưng cô ấy mở tủ ra xem rồi nói Sao ai lại giấu hết đồ của tôi vào trong này? Có phải hôm nay có người lên phòng hay không? Ai chà lại bị cô ta phát hiện nữa rồi Tôi bối rối cười vu vờ Đành phải thật thà kể lại cho cô ấy nghe chuyện Tông Sở đã đến đây, nhân tiện đó tôi giới thiệu qua cho cô ấy về Văn Minh Lân Chử thần bí của 5000 năm trước. Sau khi nghe xong tất cả những gì tôi kể, Tiểu Sảnh lạnh lùng nói: "Ý của anh là những đầu ngọc thần bí đó nó liên quan tới Văn Minh Lân Chử và Hoang Thôn, đúng, hoặc đây chính là cánh cửa mở ra cái đường vào bí mật của Hoang Thôn." Ánh mắt sắc bén của Tiểu Sảnh Nhìn thẳng vào tay trái của tôi thể cái thứ trên tay anh thì sao nó cũng là đồ ngọc thần bí 5.000 năm, năm tìm tôi lại đập thành thịt nhìn chiếc nhẫn ngọc trên tay nó giống như là một ký sinh tr mọc ở trên ngón tay tôi dường như đã hoa cùng với tôi là một tôi lấy tay phải che cái chiếc nhẫn ngọc lại rầu rỉ nói tôi thì đã làm sao giống như một thằng ngốc cò rúng lại Nhìn bốn người lần lượt chết mà không làm gì được Bây giờ trên tay lại đeo lên cái thứ như là bị phép thuộc nguyên rũ này Mắt thì chỉ nhìn thấy toàn mặt ma quỷ Tôi rốt cuộc rồi sẽ ra sao đây? Đây không phải là lỗi của anh Tiểu sảnh bỗng nhiên lại gần bên tôi Cô ấy đổi giọng hết sức nhẹ nhàng Đừng lo lắng, có tôi bên cạnh anh, anh sẽ không có chuyện gì đâu Cuối cùng, tôi đã không kiềm chế nổi bản thân Tôi đem tất cả những bực bội của mấy ngày hôm qua phát tiếc ra Có cô bên cạnh tôi, cô nghĩ cô là ai? Là nhiếp tiểu sảnh trong liêu trai? Hay là thầy mò lương chữ của 5.000 năm trước? Cô ấy im lặng nghe tôi nói hết, biểu hiện vô cùng bình tĩnh Không nói lấy một câu và cứ nhìn vào mắt của tôi như thế Lúc này tôi mới ý thức được sự thất lệ của mình Nên đã cúi đầu xin lỗi Xin lỗi, tôi không nên cáo giận với cô Cô biết rồi đấy Từ trước tới nay tôi có bao giờ tức giận đâu Nhưng tình cảnh hiện nay khiến tôi quá tuyệt vọng rồi Tiểu sảnh vẫn nhìn chầm chầm vào mắt tôi rồi nhẹ nhàng nói Không sao cả Thật không sao chứ Vừa nãy, không phải là tôi làm cô sợ hay sao? Không, anh không bao giờ có thể làm cho tôi sợ được Đột nhiên cô ấy lấy tay, vú nhẹ lên má của tôi Rồi mỉm cười nói Thôi nghỉ sớm đi nhé, ngủ rồi sẽ không quán sợ nữa Tôi gật gật đầu, nhưng bước đánh cửa lại quay đầu lại nói Nhưng ngủ, vẫn mơ thấy ác mộng thì sao? Tiểu sảnh vẫn mỉm cười nói Thôi, ngủ ngon! Tắm gọi trong phòng vệ sinh xong, tôi liền về lại căn phòng trên tầng 3. Đêm nay tất cả bóng đèn đều sáng trưng. Thật ra tôi vốn rất không quen ngủ trong phòng bật đèn, nhưng cũng đành phải cắn răng, nhắm mắt, ngủ trên chiếu. Ánh đèn mờ ảo cứ chọc vào mí mắt của tôi. Tôi quay ngang quay dọc mãi mới ngủ được. Không biết mấy tiếng sau, bỗng nhiên có một âm thanh. Đập vào màn nhĩ khiến tôi từ từ tỉnh dậy Tiền tôi lại nhảy nhót Âm thanh đó có vẻ một giai điệu đặc biệt Nó thôi thúc tôi phải mở to con mắt Ánh đèn trên tầng 3 thì vẫn sáng Âm thanh đó hình như là vọng lên từ tầng trệt Tôi hấp tà hấp tóc chạy ra ngoài Rốt cuộc tôi đã nghe thấy tiếng đàn dương cầm Trong quán trọ hoang thôn Sao lại có tiếng đàn dương cầm Tôi lại dẫm tay lên nghe một lúc Cảm giác giai điệu này nó hơi quen thuộc Đúng là bản dương cầm Cho tới tầm mãi mãi Đây là một bản nhạc mà tôi vô cùng thích Tôi lần theo giai điệu của nhà soạn nhạc Hungary Tôi lập ca lập cặp Bước xuống cầu thang xoắn ốc Phòng khách tầng trả tối ôm Kỳ lạ thật Tôi nhớ đèn ở đây bật sáng kia mà Nhưng tiếng dương cầm Nó như suối chảy và quyến rụ Như một người thiếu nữ vô cùng hấp dẫn Khiến tôi phúc chốc đã quên đi sự khủng hoảng Lúc này trong bóng tối của quán trọ hoang thôn Tiếng đàn dương cầm cứ vang lên giai điệu Tôi cảm giác mình đang ở giữa thế kỷ 19 Trong một rừng rộng tối đen của Hungary Lắng nghe tiếng đàn dương cầm Cùng với một giọng ca của một thiếu nữ Ở trong tòa lâu đài Tôi không thể hình dung bằng lời nhiều hơn nữa. Tiếng dương cầm kỳ diệu đó, Cộng thêm cả giai điệu, Giống như một đôi tình nhân, Trời sinh, đang ở bên nhau, Đang thì thầm to nhỏ, Tình cảm dịu dàng như nước, thật giống với tên của giai điệu, Cho tới tầng mãi mãi. Tiếng đàn dương cầm, Tuôn chảy trong ngôi nhà cổ, Dẫn dắt tôi phát hiện ra tia ánh sáng, Đó là căn phòng cạnh phòng khách Tiếng dương cầm từ đó bay ra Đó là căn phòng mà gia tộc Âu Dương Đã chụp ảnh của gia đình sát cạnh tường Có một chiếc đàn dương cầm nổi tiếng và quý hiếm Nhưng phía trong nó đã hỏng từ lâu rồi kia mà Nó không thể phát ra âm thanh như thế Tôi lặng lẽ bước tới cửa phòng Một vùng ánh sáng êm dịu kỳ lạ Khiến mắt tôi phải lué sáng Tôi đã nhìn thấy rồi Trong căn phòng rộng rãi này Chiếc đàn dương cầm mới tình rực rỡ Nó đang mở nắp Mười ngón tay như những búp ngà Đang nhảy múa ở trên phím đàn Tiếng nhạc tuôn chảy Theo từng ngón tay của cô ta Vang phòng khắp quán trọ hoang thôn Ánh mắt tôi đưa theo đôi bàn tay trắng nõn đó Từng từ di chuyển lên cánh tay Và cổ tay của cô ta Không biết ánh sáng ấm u từ đâu tới Nhưng Nó tỏa hắt lên trên làn da Phản chiếu thành những đốm sáng Bắn thẳng vào con người của tôi Không sai Vẫn là cô ấy Nhượng Vân Tôi giống như là đang nằm mơ Nhìn người phụ nữ xinh đẹp Của hơn 50 năm trước Cô ta mặc một chiếc váy dài Chân váy trắng Phụ kín đôi chân Tóc đen nhánh xỏa ra sau lưng Cô ta tập trung hết tâm trí vào những phím đàn Đôi mắt giống như là khép hờ Mười đầu ngón tay chỉ cần chạm nhẹ vào phiếm đàn Là đã vang lên nốt nhạc Cô ta ngây ngất đắm say như vậy Dường như đang trong lĩnh hội linh hồn của giai điệu này Một tình yêu đau buồn vĩnh hằng Đúng lúc tôi gần như không thể kiềm chế được nữa Thì tiếng Dương cầm đột ngột ngắt quảng Đầu tay của Nhược Vân khựng lại trên không trung, những ngón tay run run, sau đó cô ấy từ từ quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía sau lưng. Lúc này cô mới phát hiện ra còn có một người đang đứng ở trong phòng, một thanh niên trẻ, phong độ, mặc trang phục màu đen đang đứng thẳng cạnh cửa sổ. Ánh sáng soi rọi lên khuôn mặt anh ta trắng bệch. Anh ta Chính là chồng của Nhật Vân Người kế thừa của gia đình Âu Dương Trong phòng lặng ngắt như tờ Ánh sáng đung đưa trên gương mặt của người đàn ông Anh ta từ từ đến bên cạnh Nhật Vân Đặt tay lên vai của cô ấy Tiếp tôi bất giác treo ngược lên Không biết mình nên làm cái gì Lúc này tôi mới cảm giác thấy Ngón tay mình đang đau âm ị Hóa ra Sự đau đớn này duy trì từ lâu rồi Tôi run rãi nhìn tay trái Ánh sáng êm dịu Chiếu lên chiếc nhẫn ngọc Vệt đỏ đung Dường như càng lúc càng rực rỡ Không Tôi hét lên trong sự khủng hoảng Lên tới đỉnh điểm Thì vùng ánh sáng trắng Tức khắc biến mất Căn phòng nó lại chìm vào trong bóng tối Không còn nhìn thấy được những gì trước mắt Tôi quảng loại Tìm công tắt đèn ở trên tường, nhưng tìm mãi mà vẫn chưa sờ thấy đâu. Đột nhiên, có một bàn tay đặt trên vai tôi. Tôi run rảy, quay đầu lại, thì ngửi thấy ngay một mùi hương dịu mát, vài sợi tóc chọc vào mặt của tôi. Đèn trong phòng sáng lên, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt tôi, đó là tiểu sảnh. Cô ấy đang tròn xoe mắt, đứng trước mặt tôi. Chỉ cách tôi có vài cm, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy phá lên mặt của mình Chúng tôi cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau Mấy giây sau, tiểu sảnh liền lùi lại mấy bước Hai má đỏ ứng nói Sao anh lại ở đây? Tôi cũng đang muốn hỏi cô như thế đấy Tiểu sảnh mặc một bộ quần áo ngủ mỏng tanh Hai tay cô ấy ôm lấy bờ vai rồi nói Quang nãy tôi nằm mơ Lại ác mộng Tôi liên tục lắc đầu Ác mộng đã trở thành từ xuất hiện Với tần súc nhiều nhất trong câu chuyện này Không phải là ác mộng Cô ấy thấp thợm bất an Bước tới trước cây đàn dương cầm rồi nói Tôi đã mơ thấy tiếng đàn dương cầm Bản dương cầm đó rất là tuyệt Hình như là Đó là giai điệu cho tới tặng mãi mãi Tiểu sảnh cuối đầu nói, khúc dương cầm trong đó khiến tôi nảy sinh ra một cảm giác rất kỳ lạ. Vậy là tôi bước ra khỏi phòng và lần đi tới cửa cầu thang thì bỗng nghe một tiếng hét của anh. Tôi lập tức đi tới đây thì nhìn thấy có một bóng đen đứng ở ngoài cửa, sau đó cô đã bật đen. Vừa nói, tôi cũng vừa bước tới cạnh chiếc đàn dương cầm nhìn chiếc đàn rách nát thảm hại. Thật không thể nào tưởng tượng nổi Nó lại có thể cất lên những âm thanh tuyệt vời như vậy Tôi mở nắp đàn lên, thò tay ấn lên những phím đàn Vẫn chẳng có âm thanh nào phát ra cả Vậy thì tiếng đàn ban nãy tôi nghe thấy phát ra kiểu gì đây? Lẽ nào đó cũng là tiếng đàn dương cầm của hơn 50 năm trước Nhưng tại sao tiếng đàn này lại bay vào cả trong giấc mơ của tiểu sảnh? Tiểu sảnh lấy tay chọc chọc tôi rồi nói Anh lại đang thẳng thờ cái gì đó Tôi cười đau khổ Thì tôi đang nghĩ tới những gì Ban nãy đã nghe thấy và đã nhìn thấy nữa Anh rốt cuộc đã nghe thấy gì và nhìn thấy gì Thôi được rồi tôi bây giờ đã tin lời anh nói rồi Nhìn thấy Chuyện kinh dị này của Thư viện audio.net Do Trái táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi, mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh, cảm ơn các bạn. Đôi mắt cuốn hút của cô ấy, tôi bắt giác gật gật đầu, rồi kể lại hết tất cả những cảnh tượng ly kỳ vừa nhìn thấy bằng này cho tiểu sảnh nghe. Nhưng sau khi nghe xong, cô ấy vẫn bán tín bán nghi hỏi: "Mà anh thật sự nhìn thấy Người của hơn 50 năm trước à? Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy những Vân Tôi thì thảo thốt ra cái tên đó Đồng thời ngấn đầu nhìn lên trần nhà Giống như là đang nói với một u hồn nào đó nghe Sau đó, nói như là đọc thơ Tặng mắt nhìn thấy, tặng tai nghe thấy Tuyệt phi mộng cảnh Tôi đảo mắt khắp phòng một lượt Lắc lắc đầu rồi nói Nửa đêm, không nên đứng ở đây nữa Thôi chúng ta lên đầu đi Tiểu sảnh hình như đã tin lời tôi nói Cô ấy vội vàng, chạy ra khỏi phòng Trở lại tầng 2, tôi cảm thấy hoàn toàn vô cùng mệt mỏi Tôi khẽ nói với tiểu sảnh Thôi ngủ ngon nhé Sau đó tôi chạy lên tầng 3, ngã người ra chiếu Lúc này tôi mới phát hiện ra ngón tay mình không còn đau nữa Và chiếc nhẫn ngọc cũng không còn cảm giác dị thường Nhìn vào vệt đỏ đung Tôi bỗng nhiên cảm thấy có một điều gì đó Lẽ nào là do chiếc nhẫn ngọc này Khóc tôi vội vàng nhắm mắt lại Bên ngoài cửa sổ đêm dài đang chậm chậm trôi